Và Mẫu và Quân Phu Nhân cho Bảo Ngọc, Tháng Xuân, Đại Ngọc, Bảo Thoa cùng đi với Phượng Thư. Mọi người không dám trái lời, bành thời về buồn sửa soạn ăn mặc để đi. Năm người đi chơi một ngày, đến lúc lên đèn mới về. Bảo Ngọc về đến viện Di Hồng nằm nghỉ một lát, tập nhân nhân dịp này khuyên Bảo Ngọc nên để ý nghĩ lại. Lúc rỗi phải mang sách ra xem để chuẩn bị trước tạm học tính đốt tay nói. "Con Frenchan, tiếng thích con làm việc thứ hai. Tiền bấy giờ cậu có thuộc sách đi nữ, nhưng chữ viết của cậu thì ở đâu hả?" "Ngày thừa, tôi cũng viết được khá đấy, chẳng lẽ chữ không cất đi à?" "Sao lại không cất? Hôm nọ cậu đi vắng, tôi lục cả ra, đếm cẩn thận tất cả mới có 56 mấy bài. Có lẽ nào rỗng rã năm trời?" Mới đừng có mấy trời ấy à Cứ ý tôi thì bắt đầu từ ngày mai Cậu hãy hồi tâm lại Mỗi ngày phải viết thêm mấy tờ Tùy không nhất định ngày nào cũng có Nhưng cậu phải làm sao Cho dễ coi mới được chứ ạ Bảo Ngọc Nen nói Tự mình phát lại một lượt Thì thật không thể nào đắp điếm cho qua được Để nói Bắt đầu từ ngày mai Mỗi ngày tôi phải viết 100 chữ mới được Nói xong đi ngủ Hôm sau trở dậy, rửa mặt hội đầu xong, Bảo Ngọc liền ngồi tiếp chữ ở dưới cửa sổ. Giả Mẫu không thấy Bảo Ngọc đến, tưởng là ốm, liền phai người sang hỏi. Bảo Ngọc đến chào Giả Mẫu, nói Vì à, cháu bận viết tập, nên à, đến hầu muộn. Giả Mẫu nghe nói, thiết đối vui mừng, sặn sò. Từ nay à, cháu cứ chẳng kể tiếp chữ đặc ác, không phải sang hậu ta cũng được. Cháu đến à, chỉnh với mẹ cháu biết. Bảo Ngọc nghe nói, sang trình vương phu nhân biết Vương phu nhân nói Lúc già chẳng mới mài sao, thì còn ăn thôi gì Bây giờ cuốn lên, ngày nào cũng đọc đọc viết kíp Thì liệu được bao nhiêu Khéo cứ rột dập mãi, lại xinh uống đi Bảo Ngọc đáp Dạ, không sao đâu ạ Giả mẫu cũng sợ Bảo Ngọc sinh ốm Bảo Khoa tháng xuân đều cười nói Xin cậu đừng lo Sách thì chúng cháu có thể đọc hộ anh được Nhưng chữ thì các cháu có thể viết hộ được ạ Mỗi ngày chúng cháu mỗi người viết hộ anh ấy một bài Để đắt điếm cho qua lúc này là xong ạ Một là để ông khỏi giận Hay là anh ấy cũng không đến nỗi dồn dập sinh ra ốm ạ Giả mẫu nghe nói gật đầu cười Đại Ngọc nghe nói và chính sách về Thế nào cũng hỏi đến việc học hành của Bảo Ngọc Nhưng mấy lâu nay Bảo Ngọc vẫn lêu lỏng chắc khi hỏi đến cơ bịvarphi phạt. Vì thế, Bạch Ngọc ra vẻ bề ngoài không nhắc đến việc mở thi xã và cũng không tụi xi việc gì nữa. Tháng xuân và bảo Thoa mỗi ngày viết một bài chữ kinh phương đưa cho bằng ngọc. Chính bảo ngọc hàng ngày cũng cố gắng viết đến 2 300 chữ. Đến cuối tháng ba dồn cả khối chữ lại đã được rất nhiều. Hôm đó, tính nếu được thêm 50 bài nữa hề cũng đáp biến được rồi. Ngờ đâu Tử Khuynh đến, đưa cho một cuộn. Bảo Ngọc mở ra xem, thấy cuộn giấy viết lối chữ nhỏ của họ Trưng và họ Vương, bằng thư giấy trên giống hệt như lối chữ của mình. Bảo Ngọc mừng quá, ván Tử Khuynh một cái, rồi đến tận nơi tạ ơn. Sau đó Tưng Vân bảo cần cùng viết mấy bài đưa đến. Rộn lại Tuy không biết đổ số nhưng cũng có thể nhuế hóa được rồi. Bảo Ngọc đã yên tâm lại đem những phách cần phải đọc ôn lại mấy lần. Bảo Ngọc đang lúc gắng công học hành thì một vài ven bẻ có nước sông nhân dân bị nạn ngập lụt. quan địa phương tâu lên, vua chuyển chỉ xuống cho phản chính tiện đường đến đấy, tra xét và phát trận. Như thế tính ra phải đến cuối mùa đông mới về đến Kinh được. Bảo Ngọc biết tin lại gác chuyện đọc sách tiếp chữ, rồi cứ chơi chản như cũ. Gặp buổi cuối xuân, Tương Vân ngồi buồn, trông thấy hoa liễu phất phới, liền là một bài thơ tiểu từ, theo điệu như mộng lệnh. Nào phải nhúc theo mới sắc Xem cuốn lửa từng thâm phạc. Tay tiên nhạc đem về. Quyên khóc hờn cũng mặn. Giữ chặt giữ chặt đừng để xuân đi nơi khác. Phải chăm làm bất nhung theo. Khương mồ lơ lửng nhường chéo lửa xem. Tay này thon thắt xem làm cho quyên khóc ghen suốt ngày. Thôi thôi ta giữ chặt tay Chúa Vân khép lại Đi ngay đó mà Làm xong Tân Vân rất là đắc ý Lấy tợ giấy viết ta Đưa cho bảo thoa xem Rồi lại đi tìm Đại Ngọc Đại Ngọc xem xong cười tối Hay đấy Vừa mới vừa thú vị Mấy lần thi xã của chúng ta chưa làm từ Ngày mai chị mở thi xã làm từ Chẳng mới hay sao ạ Đại Ngọc cao hứng nói không nói phải đấy, hôm nay gặp trúc đẹp trời, sao chúng ta không làm ngay ừ, cũng được đấy. Nói xong, Đại Ngọc bảo phán sửa mấy món ăn rồi sai người đi mời các nơi. Đại Ngọc Tân Vân đã hỷ sẵn đầu bài và những những tức là bông hoàng lý và hạng phải theo mấy điều tử viết xong dán lên tường. Mọi người đến xem thì thấy đầu bài là nữ nhĩ hàn phải theo mấy tiểu điệu đã định trước, rồi họ đều xem bài tử của Tăng Vân, cùng nhau khen ngợi một lúc. Bảo Ngọc cười nói: "Lối tử này tôi làm lắm, nhưng à, cũng phải nói vậy." Rồi mọi người đến góp tham, Bảo Hoa góp được điệu Lâm Phăng Bảo Cầm góp được điệu Tây Sang Xuân góp được điệu Nam Kha Tử. Đại Ngọc gấp được điệu đường đa lảnh Bảo Ngọc gấp được điệu Điệp viến hoa Tử quyền đốt một nén Mộng tiểm hương Mọi người bắt đầu suy nghĩ làm từ Một lúc Đại Ngọc làm xong Và viết ra Rồi đến bảo cầm Cũng vội viết luôn Bảo Thoa cười nói Tôi cũng chưa làm xong Chờ xem của các chị đã Rồi đến của tôi ạ Thám Xuân cười nói Hương hôm nay cánh nhanh thế tôi mới làm được ngửa ba ở lại hỏi Bảo Ngọc anh đã làm xong chưa Bảo Ngọc Tu đã làm được một ít vì tự phép là không Khanh lại xóa cả đi để làm bài khác nhưng quay lại nhìn thì Hương đã chá hết bọn lý Hoàn cười nói chú bảo lại thua rồi còn cô tiêu khách thế nào Thámm Xuân nghe nói liền viết ra Mọi người đến xem trên giấy Chỉ mới được nửa bài theo biểu Nam Kha Từ Xây đâu treo lơ lừng Sợi khéo dù lòng thòng Buộc buộc xây xa cũng khó lòng Thôi đành chia các ngà Nam Bắc tay đông. Chơ sợi lòng thòng, kéo về buộc lại khó lòng lắm thay. Liều cho nam bắc đông tây, kia nhà các ngà thì đây cũng đành. Lý Hoàn cười nói: "Cũng hay đấy, sao không làm nốt đi." Bảo Ngọc thấy hương cháy hết rồi, đành bỏ bút xuống xin thua, chứ không chịu miễn cưỡng làm thiếu lệ. Rồi đến xem nửa bài của tháng xuân. Thấy chưa làm xong báo cáo cao hứng cầm bút viết tiếp. Gió xuân mỏng đứng tiếc bay về thếp viết thôi. Tiếp muộn màng quanh bướm vội ngồi. Tháng xuân rủ gặp đã cách 1 năm rồi. Tiếp khi cái phần linh đinh Bay về mình biết cho mình đấy thôi Quanh buồn bướm mệt lắm rồi Xuân sau dù gặp cũng ngoài một năm Mọi người cười tối Chính bài của mình không làm nổi lại đi làm hộ người Dù có hay cũng không đáng kể Sau đó xem đến bài của Đại Ngọc Là một khúc đường đa lạnh Thank you.